Các bạn đang nghe tại đọc chuyện bạn tại lại đang nghe audio.net anh nhiều n Sao thể tôi yêu có ă mà như、vậy? lần đầu tiên cảm thấy anh xấu xí, cầm thú như、vậy. Người thấy thú vậy vậy đầu đ xấu cảm cầm xí n ông này đang tức giận muốn chính chồng Chính tình trân trọng suốt 5 năm cho dù sống ẩn nhẫn, khổ nhục cũng muốn qua cả đời cùng anh ta. Bá của con gái cô cô cô cô gái là là mà yêu đời ta của ta ta qua ta của ta tức chết suốt bóc cho cả mà Bá khổ dù ở ngoài cửa chiếc xe thể thao màu đỏ bị động nát bươm vô cùng thảm hại ngừng ở ngưỡng cửa có người đang phá cửa xông vào năm cung tiểu thư hai hộ vệ nhìn thấy năm cung dạ hy đang bị ấn trên bàn trà quát to một tiếng chạy tới bên này chỉ nghĩ xanh kinh hãi tay vẫn siết chặt năm cung dạ hy đôi mắt c h ấ p động kịch liệt run r i ọ n g nói cô lại còn mang theo người tới đây năm cung dạ hy quả thực tôi đã xem thưởng cô một đàn bà tranh chua vô s ỉ này chính tiên sinh xin buông năm cung tiểu thư ra hai người hộ vệ cao mày rất chặt lạnh giọng nói mắt của năm công dạ hy có chút、e ngại. Thời khắc này, lại ở trong nhà cô ta sống an nhàn sung sướng đã quen đối với trình dị danh cô ta muốn gì được nấy cũng đã thành thói quen lần này nhẫn tâm và trần một mặt xấu xa của anh ta cô ta thật sự không ngờ trình n g h ĩ sinh lại đánh cô ta đáng sợ như thế này đúng cô ta sợ cô ta có thể cảm giác được t r ì n h nữ sinh đang bình đ i t không sợ bể nếu bức anh ta nóng này thực sự không phải là một quyết định sáng suốt trong mắt cô ta lộ ra vẻ sợ hãi tất cả mọi người ở đây cũng đều nhìn thấy cứu cứu tôi các anh cũng cứu tôi với trên sofa la tỉnh huyền khóc sụt sùi co giúp che giấu thân thể trần chuồng cùng dấu vết trên người mình giọng nói run run d ạ hy d ạ hy em kêu bọn họ cứu chị là tiểu thư hai hậu vệ kinh hãi nhìn bộ dáng của la tình uyển có chất khó tin không được cứu chị ta nam công dạ hy hét lên một tiếng trong mắt tràn đầy hận ý giọng khàn khàn cáu kỉnh nói cứ để cho chị ta trần chuồng để chị ta trần chuồng cho mọi người nhìn đổ điếm hèn hạ không biết xấu hổ tôi hận chị ta hận không thể giết chết chị ta nam công dạ hy còn mẹ nó cậu đúng là hung ác chỉ nghĩ x n h nghiến răng nói bên câu ta nam công dạ hy trận to hai mắt không biết anh ta muốn làm gì không y tới t r ì n h nghĩa sinh lại giơ tay túng tóc cô ta kéo cô ta đứng lên cầm bút máy trên bàn trà lên cắn bỏ nắp bút dùng đầu ngọn bút chĩa và cổ trắng như tuyết của cô hai người tránh ra cho tôi tránh ra t r ì n h nghĩa sinh tùng lấy n a m công s ạ hy kéo ra trước mắt mình hai mắt đỏ hồng gầm lên đe dọa hai người kia nếu không tôi sẽ làm cho cô ta tắt thở ngay bây giờ a n a m công s ạ hy đau đến sắc mặt tái nhợt dùng rằng ở trước người t r ì n h nghĩa sinh cảm giác được đầu ngọn bút bón nhọn kia đâm càng lúc càng sâu trong mắt cô ta dâng trào nước mắt trời đất cũng điên đảo lòng cô ta tràn đầy đau nhức dừng tay đừng làm tiểu thư bị thương hộ vệ lạnh giọng kêu lên sắc mặt tái xanh nhưng vẫn đứng cản ở cửa trình tiên sinh h a i người là vợ chồng cho dù đã xảy ra chuyện gì anh cứ phải tuyệt tình như vậy sao anh v ô năm c u n g tiểu thư ra trước đi có điều kiện gì chúng ta từ từ nói một hộ vệ khác tỉnh táo nói tránh ra cho tôi để chiếc xe đậu ở phía bên ngoài lại cho tôi chỉnh nghĩa sinh t h ư n hổn hển rồn rập mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ anh ta biết nếu năm cung dạ hy đã gửi những tấm hình kia đi khẳng định rất nhanh sẽ có người chạy tới anh ta không muốn cứ như vậy mà bị hủy anh ta muốn chạy trốn người phụ nữ ngu ngốc này không cháy b u c được anh ta mẹ nó tất cả có nghe thấy hay không tránh ra cho tôi sắc mặt chỉnh nghĩa sinh dữ tợn chán ở k ê n xanh gầm nhẹ lên một tiếng đờ bút bén nhọn đâm vào một mm chung q a n h huyên náo vô cùng n a m công dạ hy đau đến kêu một tiếng nhất thời hai hộ vệ đổ mồ hôi lạnh chảy dòng dòng cứ uy hiếp như vậy t r ì nghĩ h s i n h vượt qua vòng vây của hai người hộ vệ mở cửa xe một cước nhảy vào lúc này mình nghiến răng khản giọng nói bên tai n a m công dạ hy chúng ta là vợ chồng đã năm năm dạ hy tôi không ngờ cô lại tuyệt tình đến vậy một đường lui cũng không lưu cho tôi muốn chỉnh chết tôi sao đâu có dễ dàng như vậy nói xong đ ộ t nhiên anh ta đẩy n a m công dạ hy về phía hai người hộ vệ ngay khi bọn họ luống c u ố n chân tay anh ta mau chóng lên xe quay cửa sổ xe lên cấp tốc khởi động xe phóng về hướng đường lớn đuổi theo hai người h ộ i vệ trao đổi ánh mắt với nhau lập tức đuổi theo ngay tại lúc đó trên đường lớn có mấy chiếc xe lái tới rất có chiếc xe thể thao màu đỏ của nam công dạ hy mà trình nghĩa xanh đang cầm lái xe chậm rãi dừng lại lúc này nam công dạ hy mới thấy được người bên xe là vợ chồng nhà họ la còn có nam công ngạo ba ba nam công dạ hy ỏa khắp chạy tới nam công n gạo nhìn con gái chạy tới bất thình lình sắc mặt đang cứng n g ắ c nhưng khi nhìn thấy cần cổ và dấu đỏ trên mặt cô ta thì giật nảy mình lúc nhận được tấm hình kia cả người ông cũng sụp đổ hiện giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net